các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Uh, hai mắt trợn trừng kinh hãi, ánh mắt chớp lên trong phút chốc rồi vụt tắt. Chẳng hiểu vì sao hai con chó cũng ngừng gào cấu, xen lên những tiếng ư ử rồi biến mất vào trong màn bụi mịt mờ. Ông Sơn và bà Nộ vội vàng bước vào trong nhà đóng sầm cửa lại, chờ cho tinh thần của cả hai ổn định trở lại, bà Nộ cất tiếng hỏi, "Cái đứa mặc đồ trắng ban nãy" Ông ông có nhìn rõ mặt nó không? Ông Sơn khẽ gật đầu mà đáp, "Có, tôi nhìn rõ cả khuôn mặt của nó không có sót một chi tiết nào, nó đó, nó chính là con Mai chứ không phải đứa nào khác." Nghe ông Sơn nhắc đến tên Mai thì bà nụ run bắn người, bà cố hỏi thêm một lần nữa, "Ông ông khẳng định nó là con Mai, liệu có nhầm không ông?" Ông Sơn lắc đầu thở dài nhìn bà nụ bằng một đôi mắt trũng sâu không thể nhầm được, chính là khuôn mặt của con mại cái lúc mà tôi vi bà tưới dầu hỏa để đốt xác của nó ở ngoài đầm. Bà mại lúc này hai tay run rẩy cố đan vào nhau siết chặt để lấy lại cho mình sự bình tĩnh. Trong lòng của bà chỉ cầu mong ông thầy kia đến sớm để có thể giúp bà ngăn chặn tai họa, để gia đình của bà lại được yên ổn hạnh phúc như mấy năm qua. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn, bà nụ đứng lên đi về phía ban thờ. Sốt Mỹ Que Hương thấp lên rụt cổ khẩn. Ông Sơn nhìn theo bà nổ rồi ông thở dài não ruột, ông lịt nói: "Thôi chẳng cần phải thấp đâu bà, mình làm ác ác sẽ có ngày gặp họa, chuyện này tôi cũng đã dự liệu trước, con cái của mình không làm sao có đã là may mắn rồi." Bà nổ khẩn xong thì quay trở lại ngồi đối diện với ông Sơn, nhìn ông với một ánh mắt đầy hối lỗi rồi chậm chậm cất tiếng: thì tôi cũng có sợ gì nữa đâu, chỉ thương con, không mày nhỡ chúng nó có mệnh hệ gì, nhất là thằng Nam cũng chưa có dân định cho riêng nó." Bà nụ nói xong đưa tay lên thấm từng giọt nước mắt rồi khóc thút thít. Âu Dương Lực ánh mắt nhìn sang bà rồi chép miệng. "Tôi thấy bà lo lắng cho con gái, nếu biết trước có ngày này sắp năm xưa bận để làm vậy, bà cũng là người ăn chay niệm Phật, tôi đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ lại." Bà lại dám đọc cái chuyện tề đình như vậy Bà nộ nghe ông Sơn nói vậy Thì đứa hai tay nắm chặt vạt áo Bà khóc mỗi lúc một lớn hơn Vừa khóc bà vừa nói trong tiếng nấc Tôi không có muốn làm như vậy Thật lầm tôi không có muốn làm như vậy Ông Sơn khảnh nhích miệng cười Điều cười ấy vô cùng chua chát Rồi ông lại tiếp tục Tôi biết bà ngày ấy không thích thằng Nam Nó lấy con Mai Bà lại thích con Quỳnh Nhà nó đầy đủ Bố mẹ nó lại giàu có chứ không phải nhà con Mai, mổ quê hay bố mẹ. Nó chỉ có túp lẹo tranh để che nắng che mưa. Nhưng đâu có thiếu cách mà bà lại làm như vậy. Để cho tới bây giờ thằng Nam hơn 30 tuổi đầu mà không có lấy được bà. Từ nghĩ nó cũng không phải tự nhiên đâu mà là nhân quả đó bà. Bà nụ bây giờ có vẻ không còn chịu được nổi nữa. Bà khóc lớn như một đứa trẻ. Vừa khóc bà vừa nói những câu mà ông Sơn nghe chẳng thể nào hiểu nổi tức không, tức không mà. Ông Sơn không nói gì nữa mà cứ như vậy gục mặt xuống đất. Bà nọ cứ như vậy mà khóc. Tiếng khóc của bà hòa cùng với tiếng mưa rơi ào ào trên mái ngói, tiếng sấm chớp rền vang trên bầu trời xám xịt. Ông Thụy Phúc, người năm xưa đã giúp vợ chồng của ông Sơn yểm cho cốt của hai mẹ con Mai, bây giờ đang đứng trú mưa dưới một bụi cây lớn ven đường, cặp theo trên tay là một hộp gỗ. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, trắng xóa bụi mù mịt cả con đường gồ ghề đầy sỏi đá. Từ phía xa bỗng dưng đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, trên tay dường như đang bế theo đứa trẻ bước đi giữa con đường mưa tầm tã. Ông thầy nheo mắt rồi nghĩ trong bụng. Lạ thật, không biết ai mà lại biết con giữ trời mưa thích kia, khéo đứa trẻ nó lại bị cảm mất. Đành lên tiếng gọi người phụ nữ kia củng chú cho đến khi mưa ngớt rồi hãy đi. Thế như sự nhớ ra điều gì, ông thầy liền giật mình vội vàng mở chiếc hộp gỗ, lôi ra một tấm bùa ném về phía trước. Nhưng trời mưa lớn quá, mỗi lát bùa có ông thầy ném ra đều nhanh chóng bị mưa làm cho ướt hết, rồi tan vụn hòa với dòng nước đang chảy xối xả trên mặt đường. Ông thầy khi nãy còn bình tĩnh nhưng bây giờ đã bắt đầu hoang mang, lôi chiếc vòng từ trong hộp ra định đeo vào cổ tay thì không sao làm được. Vì loay hoay để tiêu chiếc vòng cho nên ông vô tình đắt làm rơi chiếc hộp gỗ xuống xích đất. Toàn bộ đồ nghề của ông ta văng cả ra bên ngoài. Những dòng chữ ông ta viết trên một vài thẻ tre nhỏ cũng bị đè. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net